Một sinh viên Việt Nam ở với một sinh viên Tàu trong ký túc xá. Anh Tàu ngày nào cũng dẫn bạn gái về chơi bời, bật nhạc to cả ngày đêm, khiến anh Việt Nam cực kỳ khó chịu, nhưng anh ta vẫn nhẫn nhục chịu đựng, không nói năng gì. Một hôm anh Tàu chợt tỉnh ngộ, lấy làm ân hận lắm, ra tâm sự với anh Việt Nam. Trong thời gian qua, tới làm phiền cậu quá, thôi tớ hứa, từ nay không dẫn bạn gái về nữa, không bật nhạc to nữa, để cậu yên tâm học hành. Nghe thấy thế, anh Việt Nam cảm động lắm. Cậu đã biết nghĩ như thế, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, thôi thì tớ cũng hứa với cậu Từ nay, tớ không đái vào nội súp của cậu nữa Ai ốm mà